Liên tiếp thất bại. Bảy lần đi vượt biên bằng đường thủy, nên tôi chọn đi bằng đường bộ. Như sóng cồn, phong trào đường bộ lúc ấy đang thịnh hành. Nhiều người bàn tán đi qua lại buôn bán, lại thêm nhiều công nhân viên nhà nước qua lại làm việc ở Cambodia Vì thế, tôi nghĩ việc xâm nhập biên giới cũng đỡ phần nguy hiểm. Tôi biển đánh bạo để thử thời vận. May ra có thể thành công. Tôi không nhớ đã ra đi ngày nào theo tây lệnh, có lẽ ngày 27 tháng 2 năm 1980, nhưng nhớ rõ lúc ấy là ngày mùng 8 Tết năm canh thân 1980. Sau khi đã tìm hiểu đường dây vượt biên, chúng tôi, Nhật và tôi cùng với người dẫn đường dự định từ Sài Gòn sẽ ra biến xe lục tỉnh đi thẳng xuống tỉnh Châu Đốc. Tuy nhiên, vì sự di chuyển khó khăn và vì sợ lộ, chúng tôi phải đi hai chặng xe, từ Sài Gòn đến Cần Thơ, ở lại một đêm, rồi hôm sau mới từ Cần Thơ đi Châu Đốc. Số người đi gồm anh Nhật là học trò của tôi, tôi và người dẫn đường. Khi tới Châu Đốc, người dẫn đường tên Dũng đưa chúng tôi tới nhà người quen để ngủ đỡ, rồi chờ đến đêm sẽ qua biên giới để đến tỉnh Ta Keo của địa giới Campuchia. khoảng 3 giờ đêm, Dũng đưa hai chúng tôi vượt sông và đi bộ khoảng hai dặm dưới bóng đêm. Chúng tôi lầm lũi băng qua các cánh đồng để tìm đến tỉnh Ta Keo. Tới nơi, chúng tôi phải nằm ở nhà người quen của Dũng hai ngày để hắn có thể móc nối xe đò đi Nam Van. Trước khi lên xe đỏ chúng tôi phải ăn mặc già làm dân buôn, áo sơ mi rằn quần đen, khăn tròn cà ma, một loại khăn thông dụng của người dân miền. Từ tà Keo đi xe đến Nam Vang mất khoảng 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Khi đến Nam Vang, anh chàng Dũng đòi chúng tôi đưa thêm tiền như đã quy định, mỗi đồng người chúng tôi sẽ trả 4 cây vàng. Từ Sài Gòn đến Nam Vang, mỗi người sẽ giao một cây vàng cho người dẫn đường. Từ Nam Vang đến Sisyphon sẽ giao thêm một cây nữa. Khi chúng tôi thành công, chúng tôi sẽ giao tín hiệu về Sài Gòn thì lúc ấy, người nhà chúng tôi sẽ giao thêm hai cây cuối cùng. Như vậy mới chắc ăn. Thế mà nay, hắn đã đòi chúng tôi giao hết, vì thế chúng tôi nhất định không chịu giao. Trên đường đi từ Châu Đốc đến Nam Vang, tôi quan sát thấy Dũng không dành đường Đi từ Nam Vang đến biên giới, vì thế chúng tôi sợ, nên không giao hết. Thế là hắn bỏ rơi chúng tôi ngay tại chỗ, và trốn đi. Lúc ấy tâm trạng chúng tôi rất hoang mang, nếu về, thì không biết đường về, mà nếu đi, lại không biết lối đi. Cũng may, lúc ấy ở Nam Vàng có rất đông công nhân viên, và dân buôn người Việt, họ sai tiền Việt Nam luôn, chỉ có nơi hẻo lánh mới dùng vàng. Để trao đổi và buôn bán Chúng tôi bèn đánh bạo Ở lại đó hai ngày Để đi vòng quanh Tìm hiểu Và móc nối đường dây Để mà đi tiếp Nếu không móc nối được Thì sẽ đi về lại Sài Gòn Còn nếu tìm được đường khác Thì sẽ đi tiếp Sau hai ngày Tôi có một nhận xét Là có một số người Dù đã cải trang Vẫn có thể biết Là họ đi vượt biên Chỉ cần nhìn đôi mắt và dáng điệu lấm lét là biết ngay. vì thế tôi đã đi theo họ để kiếm lối đi tiếp. tôi để ý là hệ ăn xong thì cả bọn đều ra bờ sông Nam Vang, kế một cái chợ lớn và kế một bến xe vận tải để ngủ. thế là hai chúng tôi cũng đi theo ngủ ké theo họ ở ngay các vỉa hè. sáng hôm sau khoảng 3 giờ sáng họ ơi ới gọi nhau cùng lên xe. chúng tay thấy họ leo lên xe. Thì cũng leo lên xe ngồi, các tài xế và lơ xe của đoàn xe vận tải thì đã có sự toa dập với người vượt bên để đưa họ đi trốn và lấy tiền thù lao. Khi xe đi từ Nam Vang sang ngoài ô độ 10 số, thì ngừng lại, đến hai ngày và không đi tiếp nữa. Tôi đoán có lẽ đoạn đường phía trước đang có giao tranh nên họ sợ nguy hiểm. Lúc này mọi người đều đi xuống ăn uống và nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tôi biển đi vòng các làng ven đường để quan sát sự sinh hoạt của người dân Campodia. Họ bị lệ thuộc rất nhiều. Ở chính quyền Việt Nam, người bộ đội Việt Nam rất có uy quyền, giống y như sự đô hộ của quân đội Pháp đối với nước Việt Nam ngày trước. Trong hai ngày chờ đợi đó, người lơ xe liên lạc với chúng tôi để đòi tiền chuyên trở. Họ bảo là sẽ đưa chúng tôi... Đến một tỉnh giáp vùng Sisophon là tỉnh Battambang với giá sáu chỉ vàng cho một đầu người. Chúng tôi lúc ấy không biết khoảng cách từ Battambang đến Sisophon là bao xa, nhưng chỉ biết càng đến gần biên giới là hy vọng càng cao, vì thế chúng tôi đành liều đi đại. Sau khi năn nỉ, giá họ chịu lấy là bốn chỉ cho một đầu người. Trong cuộc hành trình, khi đến các trạm không nguy hiểm thì chúng tôi vẫn ngồi yên trên xe. Xe chứa khoảng từ 20 đến 30 người. Những người vượt biên thì ngồi ở bên trong, còn dân địa phương buôn bán thì ngồi ở ngoài. Tới các trạm có lính Cambodia kiểm soát, thì người lơ xe trao đổi tiền bạc và hàng hóa. Điều này cho thấy là họ cũng làm ăn chia chác với nhau cả. Khi tới các trạm có bộ đội Việt Nam canh gác thì người lái xe không dám để người vượt biên ngồi trên xe, họ dặn chúng tôi hãy xuống đi bộ hình chữ nhật, tức là đi vòng trong đường ruộng để tránh các trạm kiểm soát. Người tài xế xe vận tải ngừng xe cho chúng tôi xuống cách trạm cỡ một dặm và quá trạm một dặm để đón chúng tôi lên xe đi tiếp. Họ rất tử tế, vì họ có thể bỏ rơi chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng họ đã không bỏ rơi. Có khi Họ phải chờ đợi chúng tôi từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Tôi không biết đoạn đường từ Nam Vang đến Bát Tam Bang dài bao nhiêu cây số, nhưng chỉ biết có khoảng một trăm chạm kiểm soát trên lộ trình ấy. Vì cỡ một trăm thước là có một chạm kiểm soát. Từ Nam Vang đi Bát Tam Bang phải mất ba ngày đường. Số lính người miên kiểm soát ở các trại là ít hơn số lính bộ đội người Việt. Đường lộ rất xấu... Và hư hại rất nhiều có nhiều đoạn đường hầu như không có nhựa bụi đỏ bay mù mịt xe cứ nhảy nhổm như muốn hất người ngồi rớt xuống đất trên chuyến xe đó rất hên là tôi gặp một bà người biên gốc Việt Nam trong bà là giáo viên người biên và ta hình như biết chúng tôi là dân Việt biên nên mở lời trước cứ đến mỗi chạm thì xe ngừng để mọi người mua nước uống và đồ ăn Chúng tôi không dám xuống vì sợ lộ, nên chỉ ngồi trên xe, ăn bánh mì cầm hơi. Thế vậy, bà này cứ săn đón và mời chúng tôi mua đồ ăn, rồi lần mò hỏi chuyện. Bà ta hỏi có phải chúng tôi là dân Việt Nam không? Có phải chúng tôi có ý định vượt biên không? Rồi bà hỏi đủ chi tiết về chúng tôi. Khi tiếp xúc, tôi nhận xét, thấy bà này muốn giúp đỡ chứ không phải soi mói. Bà ta còn mời chúng tôi uống nước dừa thốt nốt. Đây là loại nước phổ thông nhất ở Cambodia. Nước đựng ở trong một đốt tre. Thế là hai đứa chúng tôi có một đốt tre nước thốt nốt, rồi ăn bánh tét và bánh bò trắng. Sau khi ăn và nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục lên xe đi. Tôi có thú thật với bà ta về ý định vượt biên của chúng tôi. Tôi tả cảnh bị bỏ rơi và bị lừa nghe xong bà ta tỏ ý thương hại và hứa sẽ đưa chúng tôi về nhà để bà kiếm đường giúp cho. Sau khi ngừng xe tại bến xe ở Batambang, chúng tôi theo bà này về nhà. Nhà bà ở cách bến xe độ hai cây số. Lúc ấy vì tỉnh Batambang tương đối sôi động và đầy không khí chiến tranh, nên bà không cho chúng tôi ra đường. Vì thế chúng tôi chỉ quanh quẩn ở lại nhà bà. Bà ta lo cho chúng tôi ăn uống rất chú đáo. Chồng bà ta cũng vui vẻ. Mỗi khi ông ta hỏi thăm xã giao, thì bà ta lại thông dịch lại. Bà ta hứa là sẽ liên lạc với người em chồng để hắn ta dắt chúng tôi vượt biên giới. Thế là chúng tôi đành nằm chờ tại đó đến ba ngày. Vì người em chồng của bà chủ nhà đi buôn bán ở Nam Vang chưa về. Khi anh này về lại nhà... Anh ta hỏi xem chúng tôi còn bao nhiêu tiền. Chúng tôi góp lại còn một lượng và một chỉ vàng. Anh ta bèn giải thích là phải mua ít nhất là hai xe đạp cho hai chúng tôi để đạp xe đi tiếp. Nếu đi từng người thì không bị lộ, nhưng nếu chở đôi trên chiếc xe đạp thì rất dễ bị lộ. Mà với một lượng và một chỉ thì không mua đủ hai xe đạp. Nếu không đủ thì nên đi bộ. Chúng tôi bối rối nên đành nhờ anh này quyết định thôi. Cuối cùng, anh ta đề nghị rằng anh và bạn anh sẽ dùng xe đạp chở hai chúng tôi đến tỉnh Sisyphal, rồi sau đó sẽ đi bộ qua biên giới. Sáng sớm hôm sau, khoảng bốn giờ sáng, anh này chở tôi trên một xe đạp. Người bạn anh thì chở Nhật, cậu học trò của tôi, trên một chiếc xe đạp khác. Chúng tôi đi từ Batambang từ lúc bốn giờ sáng thì đến tỉnh Sisophon lúc hai giờ trưa. Đoạn đường này tương đối an toàn cho chúng tôi. Tại tỉnh Sisophon, chúng tôi mua đồ ăn và đỡ uống. Anh dẫn đường căn dặn rằng đêm nay khi vượt biên giới sẽ rất gian khổ, vì thế phải ăn uống đầy đủ để chuẩn bị đi. Đoạn đường đi bộ sẽ dài khoảng ba mươi cây số. Khi tới trại sẽ có hội hồng thực từ quốc tế cứu giúp. Anh còn cho biết rằng họ sẽ chờ chúng tôi đi khoảng 10 cây số nữa thì sẽ đi qua bờ đê vào biên giới Campodia và Thái Lan. Cách bia rừng biên giới sẽ có một trạm kiểm soát, đây cũng là trạm quyết định vì đã có nhiều người vượt biên bị bắt tại trạm đó. Khoảng 4 giờ chiều hôm ấy, trời đã trở lành lạnh, chúng tôi lại ra đi. Thường thường thì người dẫn đường chở tôi đi trước, nhưng hôm ấy không hiểu sao, bạn anh lại chở Nhật đi trên xe đạp trước, còn chúng tôi đi ở phía sau, cách khoảng hai trăm thước. Khi tới trạng kiểm soát, nhóm lính bộ đội Việt Nam chạy ra đường, chặn xe đạp, chở Nhật lại. Chúng tôi vội ngừng ngay ở đàng xa và không dám đi tiếp nữa, vì ở khá xa nên tôi không biết họ đã đối đáp ra sao. Chỉ thấy họ dùng bán súng đập lên người Nhật, rồi đá Nhật té lên té xuống, rớt xuống mặt đường. Họ chói và còng Nhật. Tôi không rõ có phải chói không, nhưng tay Nhật bị bẻ quật ra đằng sau, và động tác chói đó rất lâu, có đến mười phút. Anh Nhật bị bắt giam ở Nam Vang nửa tháng, rồi bị đưa về nhốt ở trại giam Chí Hòa ở Sài Gòn trên một năm. Cuối cùng... Anh lại trốn đi bằng đường biển và thành công. Hiện anh đang ở Texas, USA. Tuy nhiên, gia đình Nhật đã nhắn tin chửi tôi rất nhiều vì nghĩ rằng tôi âm mưu hại Nhật bị bắt. Sau này, khi họ tỉnh ngộ, họ đã tìm đến xin lỗi tôi ở Mỹ. Sau đó, người dẫn đường đã bỏ xe đạp ở bên đường, rồi anh ta dẫn tôi vào một bụi rậm và dặn tôi ở lại đó, nhớ đường đi ra. Anh ta sẽ quan sát đường để xem có nên đi tiếp không, hay phải ngưng lại. Thế là anh ta băng qua đường, đi sâu vào ruộng. Một lúc sau, không còn thấy bóng gian anh ta đâu nữa. Tôi ngồi chờ, trong sự hồi hộp và nóng ruột. Mãi đến hai tiếng đồng hồ sau, anh ta trở về bụi rậm tìm tôi và dắt tôi đi tiếp. Lúc ấy, khoảng sáu giờ chiều, anh ta đi trước mà dẫn xe đạp. Còn tôi thì lò dò theo sau. Chúng tôi đi sâu vào bìa rừng, cỡ khoảng một lúc lâu, cách bìa rừng độ một trăm thước, tôi thấy nhiều đám cháy sáng rực. Người dẫn đường bảo tôi ngồi cạnh đám lửa, để lấy than đen bôi lên mặt mũi và tay chân tôi, vì da tôi trắng quá, trông không giống người bản xứ. Khi chúng tôi cởi sự đi tiếp, thì trời đã tối mịt. tôi không còn định được phương hướng nữa. Chúng tôi đi khoảng ba hay bốn tiếng trong rừng. Sau cùng, vì quá kiệt sức, hai chúng tôi nằm đại dưới đất và ngủ giữa rừng. Lúc ấy, vì mệt nên tôi ngủ rất ngon. Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời trói trang, ánh sáng gay gắt, khi đó cũng khoảng chín hay mười giờ sáng. Người dẫn đường bèn mở cơm và cá khô cho tôi ăn, rồi anh ta đem bình nước cho tôi uống. Ăn uống xong, anh ta lại bọc hết đồ ăn lại, đeo lên vai và chúng tôi tiếp tục đi nữa. Chúng tôi vượt các trạm kiểm soát, lên lại lề đường cái, rồi lại dùng đường ruộng, rồi lại lên lề đường. Dần dần, chúng tôi đến một chợ biên giới. Tại đây, người ta đi lại buôn bán rất nhiều. Ra khỏi chợ độ ba cây số, chúng tôi đến lại một bờ đê, rồi lại ra khỏi bờ đê để đến một vùng trái độ Nơi này rất nguy hiểm, vì gồm có đủ lực lượng quân sự như Cộng sản Việt Nam, Thái Lan, Paramin, Pol Pot. Anh dẫn đường bập bẹ nói tiếng Việt Nam cho tôi biết sự nguy hiểm của vùng đất này. Qua ngôn ngữ và diễn tả của anh, tôi được biết vùng này thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Khmer Đỏ, tức là Pol Pot. Họ có thể chém đồng người tị nạn Việt Nam bất cứ lúc nào. Khi nghe xong, tôi mất bình tĩnh ngay, vì biết rằng tính mạng mình có thể mất một cách dễ dàng. Tinh thần tôi căng thẳng, cũng vì sợ hãi quá mà sau này tôi mới hối hận. Khi ấy tôi thấy một con đường, mòn. Ở hai bên có những lực lượng polpot dọc đường, họ mặc đồng phục màu đen hay màu xanh ra trời. Đầu đội nón lá rộng vành. Người dẫn đường của tôi đi trước. Qua những chạm gác của Pol Pot, khoảng độ vài trăm mét, khi nhắm tình hình bất an, thì anh ta về lại và cho biết tình hình không ổn, phải đi bọc vùng. Chúng tôi đi bọc vòng qua được ba chạm. Người dẫn đường xe đạp đi trước, rồi đợi tôi vượt qua chạm gác để chở xe, cho tôi đi tiếp. Khi đến chạm kiểm soát thứ tư, thì hắn ta đi trước, còn tôi đi vòng, nhưng mắt vẫn hướng về con đường mòn. Để nhớ vị trí chẳng rác. Trong khu rừng rậm rạp, khi tôi đi xa khỏi đường mòn, thì thấy bọn lính Pompot chạy về phía trước để chặn đầu tôi và ngăn đường chạy ra của tôi. Thấy nguy hiểm, tôi vội vàng chạy ngược về lại hướng cũ. Thế là bọn chúng xả súng bắn liên tiếp. Lúc ấy, tôi hoàn toàn bất bình tĩnh. Tôi càng chạy thì chúng càng bắn. Hình như có ba đứa bắn liên hồi. Tôi cứ chạy để tránh tầm đạn, bằng cách chạy từ gốc cây này qua gốc cây khác. Có những lúc, hình như tôi bị hoa mắt, nên thấy các làn đạn nổ tóe lửa trước đám cây trước mặt. Cứ như thế, tôi chạy cho đến khi không còn nghe tiếng súng nữa. Cuối cùng, tôi lạc mất phương hướng. Khi tôi càng tìm lối ra, thì càng lạc sâu vào trong rừng rậm khác. Thế là tôi đành lang thang cả đêm trong rừng. Lúc ấy... Tôi mới định thần nhìn lại, thì tất cả bình nước, cơm khô, cá khô, nón, khăn cà ma để hóa trang đều đã rớt hết sạch sành sành. Trong người tôi chỉ còn sót một bộ đồ và đôi dép bình trị thiên. Sau cùng, vì quá mệt và đối sức, tôi đánh một giấc ngủ dài để giải quyết sự mệt mỏi. Hình như tôi đã ngủ trên mười hai tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, tôi lại đi lòng vòng. Nhưng không tìm được lối ra. Tôi lại lạc trong rừng thêm một ngày nữa, mà vẫn không tìm thấy lối đường mòn để đi ra. Cơn khát nóng bỏng cổ. Tôi tưởng mình có thể chết được. Đêm hôm sau, tôi lại ngủ trong rừng. Cái khát càng gia tăng cao tốc độ. Tôi bèn lượng, các chiếc lá mục nát xuống đất, đã lâu nên mục và ướt, rồi nắm đám lá cây vắt chặt để kê vào miệng cho hơi nóng trong miệng bốc hơi mọng chờ cơn khát dịu xuống để chặn sự nóng cổ. Trong lúc lang thang trong rừng, tôi cố moi óc để nhớ lại cách đây hai ngày, người dẫn đường chỉ mặt trời rồi ra dấu là khi mặt trời lặn thì mình sẽ tới bìa rừng. Từ đó, tôi cứ dành theo hướng mặt trời lặn để tìm lối ra con đường mòn. Tôi leo lên cây cỡ 10 thước để tìm xem hướng mặt trời buổi sáng mọc ở đâu thì các cây Ở phía sau hướng mặt trời sẽ có rêu xanh nhiều. Sau khi quan sát, tôi quyết định đi theo hướng mặt trời lặn. Rốt cuộc, tôi lần mò tìm được đường mòn vào lúc gần tối. Tôi suy nghĩ có lẽ mình mà đi ra đường vào buổi tối thì nguy hiểm vì có thể bị bọn cướp giết, còn nếu đi ban ngày thì dân buôn đi lại nhiều nên đỡ nguy hiểm hơn. Suy đi tính lại rồi. Tôi không dám ra vì trời quá tối. Thế là tôi lại ngủ. Sáng hôm sau, tôi leo lên cây để quan sát phía đường mòn. Từng đoàn xe đạp đi lôi, tới tấp. Tôi đã quá chán nản nên bỏ ý định đi Thái Lan rồi. Vì thế, tôi bắt đầu đi ra đường mòn để trở về Việt Nam. Vì muốn trở về nhà, nên tôi không thèm trốn tránh bọn lính Pol Pot nữa. Là một điều là bọn nó chỉ ngó tôi chứ không hỏi han hay chợn bắt tôi nữa. Tôi biết chắc là bọn chúng biết tôi là người Việt Nam, vì lúc ấy đồ hóa trang trên người tôi đã rớt mất tất cả rồi. Khi tôi đi ngược về phía bì rừng thì thấy một đoàn xe bò đi ngược đường với tôi. Lúc ấy việc quá khát nên tôi mất hết lòng tự trọng. Tôi bèn chắp tay vái lại bọn họ rồi ra dấu xin nước uống. Đoàn xe bò đầu tiên không cho tôi nước mà cứ lấm lét nhìn tôi. Sau này tôi mới hiểu lý do là vì họ đang chở người vượt biên trên xe bò nên họ sợ. Những xe tiếp cũng tỉnh bơ không cho tôi nước uống. Sau cùng chỉ có xe cuối cùng ngừng lại. Tôi lại xin nước và ra dấu chỉ cái nhẫn vàng rằng tôi sẽ đưa cho họ nếu họ cho tôi nước uống. Người đi xe bò bèn cho tôi nước uống. Khi uống xong Tôi đưa vàng cho họ, nhưng họ không lấy. Thế họ quá tử tế, tôi sự đường còn xa, nên xin luôn cái bình nước. Anh này vẫn cho tôi cái bình, mà không lấy một chút vàng nào của tôi. Tôi cảm ơn, và lầm lũi đi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi lại gặp bờ đê. Nơi đây tôi thấy có một nhóm người bán nước thốt nốt và bánh trái. Tôi bèn bỏ vàng ra mua đồ ăn, và nước uống. Ăn uống xong. Tôi tới bờ đê và ngủ thêm một giấc. Trong giấc ngủ, tôi cảm thấy có một bàn tay đang lay tôi dậy. Khi định thần tỉnh giấc, tôi thấy rõ ràng là người dẫn đường đã lạc tôi từ năm hôm trước. nay anh ta đang ở trước mặt tôi để đánh thức tôi dậy. Tội nghiệp, anh đã đi tìm tôi khắp nơi, nay mới gặp lại. Gặp được anh, tôi mừng quá. Tay bắt mặt mừng. Sau đó. Anh ta lại bắt tôi ngồi sau xe đạp, và anh ta đạp tiếp. Anh ta an ủi tôi rằng, nếu thoát ách bọn lính Pol Pot, thì sẽ thoát luôn, còn qua bọn lính Para thì không sao, vì anh ta là người làm kinh tài cho Para. Lúc này, anh ta đạp xe chở tôi vượt các trạm kiểm soát của Pol Pot. Đến khi tới vùng kiểm soát của Para, thì anh ta bảo tôi ngồi đợi ở góc bìa rừng để anh ta liên lạc với Para. Trước khi đi, anh ta không quên bảo tôi giao hết vàng để anh đưa cho Para. Nếu có vàng, bọn Para sẽ đối đãi tốt hơn. Thế là còn bao nhiêu? Tôi bèn đưa hết cho anh ta đem đi. Sau đó, không biết tại sao tôi nghe có nhiều tiếng súng. Có lẽ lại đụng trận giao tranh giữa các phe phái. Lúc ấy tôi đang ngồi ở bên lề của đường mòn. Tôi sợ quá nên lại chạy sâu vào trong rừng để tránh sự di chuyển của đoàn quân. Khi chạy sâu được 300m, tôi lại nghe từng loạt súng ở phía sau bắn tới. Tôi lại chạy ngược hướng đó, chạy lòng vòng một quãng thì tôi bị bọn lính para bắt giữ. Bọn chúng nghi ngờ tôi là Việt Cộng nên tra hỏi đủ thứ. Lúc đầu tôi lầm tưởng họ là lực lượng Thái Lan, nhưng sau mới biết họ là lực lượng para của Xi anúc. Xui cho tôi là khi ấy Tôi mặc đồ của sinh viên học đường có cầu vai. Vì thế, bọn họ tưởng tôi là ông lớn cộng sản, nên hỏi tía lia, lục thum lục thum Tôi lúc ấy đã sợ quá, nên cuốn quýt gật đầu lia lịa Chẳng biết lục thum là nghĩa gì, mà cũng gật đầu. Thế là tôi bị bọn chúng đánh gần chết. Hai thằng thay nhau dùng bán súng đánh, rồi đá và đạp tôi. Mình mẩy tôi đau đớn, đê ẩm, máu me chảy đầm đìa, ướt đẫm cả áo quần. Sau đó, bọn chúng bắt tôi cởi hết quần áo để chúng lục xét. Lúc ấy, tôi chỉ còn mặc có cái quần xà lọn mà thôi. Cuối cùng, chúng bắt tôi cởi hết quần lót để chúng xét trong hậu môn tôi xem còn vàng hay không. Sau khi xét kỹ lưỡng, bọn chúng trói gộp tôi lại, rồi chuyển tôi về danh trại của chúng để giải quyết. Bị bắt vào đồn Para, tại biên giới Thái, Miên. Tại trại của Para, bọn chúng hỏi tôi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Lúc ấy vốn liếng tiếng Anh của tôi quá kém. Tôi bèn cố gắng giải thích cho chúng rõ là tôi vốn là giáo sư toán. Vì không thích chế độ Cộng sản, nên tôi muốn trốn đi Mỹ. Đến đây, tôi mốc đồ ra lấy một giấy bảo lãnh của mẹ vợ tôi gửi từ Mỹ về. Rồi tôi lấy giấy chứng nhận. Giáo sư có hình chứng minh cho chúng biết rằng tôi không nói láo. Khi xem xong tờ giấy tờ chứng minh lý lịch của tôi, para thay đổi hẳn thái độ và cách đối xử. Chúng trở nên tử tế và tốt hơn. Chúng hỏi tôi, nếu dạy môn toán, thì hãy vẽ một đường biểu diễn. Thế rồi, một tên sĩ quan mang súng ngắn bảo một tên lính đi theo, có mang máy truyền tin đưa giấy tờ cho tôi để tôi vẽ đường biểu diễn. Tôi còn nhớ chúng bắt tôi giải một phương trình hữu tỷ. Lúc tôi vẽ xong, bọn chúng nhìn ngắm rồi tỏ ý tin tưởng tôi hơn trước. Sau này tôi mới biết lò bọn chúng là Para, còn tên sĩ quan kia là chỉ huy lớn nhất của vùng biên giới. Vì tin tưởng rồi, nên chúng kêu lính đem cơm và một hộp cá sốt cà chua ra cho tôi ăn. Đến 5 năm, năm rồi. Tôi mới lại được ăn món cá hộp này. Họ còn cho tôi một chai nước ngọt màu xanh, loại lớn cỡ một lít. Tôi mừng quá, chỉ dám uống chút ít, còn lại để dành cho những ngày tới. Đây là bữa cơm quý nhất và thịnh soạn nhất từ ngày tôi đi vượt biên. Sau khi hoàn tất thủ tục, tên chỉ huy bảo một tên lính chở tôi đi sâu vào dân trại bộ chỉ huy, vì ở ngoài này nguy hiểm hơn. Tên lính đạp xe đưa tôi đi, độ hai tiếng đồng hồ sau thì đến một trại rất lớn. Trại này có chợ, có nhà và lều xanh trải rác khắp nơi. Khuôn viên trại rộng vô cùng, quanh vòng rào có các bồn nước bằng thiếc, có hàng rào ngăn nắp. Cuối cùng, tên lính dừng lại ở một căn nhà có một giếng sâu để cho tôi được tắm rửa. Tôi múc nước lên bằng thùng dầu 4 lít để tắm. Cái chục ngày chưa tắm Nên lúc này tôi rất mừng khi được tắm rửa mát mẻ và sạch sẽ. Đang tắm, tôi nhìn ra đường thì thấy một xe Toyota có vẽ bảng hiệu hồng thập tự nhỏ. Tôi biết ngay là xe của hội hồng thập tự quốc tế. Trên xe có người Âu Mỹ ngồi. Xe đi quá nhanh nên tôi không thể chạy theo. Tôi bèn nuôi hy vọng vì biết là xe hội hồng thập tự quốc tế sẽ chạy qua đây nhiều lần. Tắm xong, tôi bèn ngồi đợi cho quần áo khô và cũng để ngóng xe hội Hồng Tập tự quốc tế. Khoảng 4-5 giờ sau, tôi để ý và thấy xe hội trở lại đến vì bụi bay mù mịt. Khi thấy xe chạy ra cỡ 500 thước, tôi bèn chạy hối hả ra đường để chặn đầu xe của hội lại. Xe ngừng trước mặt tôi độ 100 thước rồi 20 thước Rồi một người đàn ông, người Pháp nhảy xuống xe, còn một người đàn bà Thụy Sĩ và Denis Petrov ngồi trên xe. Tôi bèn chạy tới gần họ, rồi bậc bẹ nói, họ không hiểu tôi muốn nói gì, vì thế tôi bèn lôi hết giấy tờ báo lãnh và giấy tờ học tập của giáo sư ra để chỉ tên và hình của tôi cho họ xem. Cả hai vừa xem vừa gật củ, rồi cho tôi lên xe chạy. Lúc ấy... Thằng lính Para đã chở tôi đi tắm vừa chạy ra, và đứng nhìn một cách tức tối. Hắn có thể bắn tôi, nhưng hắn không dám. Tôi biết là Para có lẽ không giết tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn ở lại với họ. Còn tên lính Para hình như còn được lệnh để chờ tôi đi đâu đó, nhưng tôi bỏ chạy theo hội. Vì thế, hắn nhìn theo xe có vẻ rất bực tức. trại tị nạn non chen Xe của hội đưa tôi đi lòng vòng. Sau cùng, họ đưa tôi đến một khu bệnh viện. Ở đây tôi phải khai lý lịch. Bà Dennis hứa với tôi là sẽ đến vào hai ngày sau để bốc chúng tôi đi. Thế là tôi phải ở lại khu nhà lá ở Non Chan. Tại đây đã có sẵn một số người tị nạn gồm một cựu thứ tá Việt Nam Cộng Hòa, hai đại úy và một người đàn bà có hai con và hai cô thiếu nữ. Chúng tôi chen trúc ở trong giãi nhà, có mái tranh và nằm ngủ, ngay ở sàn đất. Lúc ấy trong bọn, có một tên làm anten cho bọn lính Para. Hắn biết tiếng Việt, có thể nói và hiểu tiếng Việt. Hắn nằm tại đây để quan sát xem, ai còn vàng, hay không, để rồi báo cáo cho Para. Những người đi trước đều biết giã tâm của hắn, nhưng không dám báo động cho những người đi sau. Khi tôi vừa nhập trại anh cũng mon men tới hỏi han và dò xét. tôi bèn tả hoán là hết tiền, mà thật sự tôi cũng đã trắng tay rồi. tuy vậy ban chỉ huy của para cũng kêu tôi lên để xét lại một lần nữa. hai ngày sau có một tốp người tàu ở việt nam đến, họ ba hoa khoe là không mất tiền. ngay chiều hôm đó họ bị kêu lên xét và cướp hết tiền. họ buồn giàu và hối hận. Vì đã lỡ dại khoe khoang. Bà Dennis hứa đón chúng tôi sau hai ngày. Nhưng mãi đến bốn ngày sau, bà ta mới đến đón. Bà cho biết đây là lần đón người tị nạn cuối cùng. Vì sau đó biên giới sẽ đóng cửa, không chấp nhận người tị nạn đường bộ từ Việt Nam đến nữa. Ngày đóng cửa sẽ là 25 tháng 3 năm 1980. Sau ngày này trại Sikiu. Sẽ không nhận người tị nạn, mà cả trại Khao Y Đăng cũng không nhận người tị nạn nữa. Sau đó, bà Dennis gửi chúng tôi ở trại Non Mạc gần biên giới Thái. Nơi này do lính Thái đóng giữ. Trại tị nạn Non Mạc Cuộc sống của người tị nạn tại đây là cuộc sống của chủ nhân và đám nô lệ. Đồ lính được rào bằng kẽm gai. Họ không cho dân xâm nhập đồn lính. Họ cho dân ở vòng ngoài, rồi rào kém gai lần nữa. Nếu có bị Cộng sản tấn công, thì lũ người tị nạn ở vòng ngoài sẽ chết trước. Lúc ấy, có khoảng một trăm người tị nạn Việt ở trong đó. Mọi người phải ăn ở tiểu tiện tại chỗ. Chỉ trong vòng rào giam mà thôi, không được đi ra ngoài. Sau một tuần, chúng tôi ở đó thì vấn đề vệ sinh trở nên trầm trọng vô cùng, mùi hôi thối bay khủng khiếp, rồi nhặng sinh sản mau lẹ vô cùng. Mỗi ngày chỉ có hai lần là chúng tôi được qua khu trại Thái Lan để múc nước từ giếng bơm tắm rửa và giặt rũ. lính Thái rất giới hạn về giờ giấc lấy nước, chỉ từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng và từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Mỗi lần qua tắm chỉ được một người thôi. Như vậy, cho dù một người tắm có mười lăm phút thì cũng chỉ giải quyết bốn người trong một giờ. Bốn giờ chỉ có sáu, có mười sáu người, thế là chỉ có một số ít được tắm. Không thể kéo dài tình trạng đó, bà con tị nạn bèn bàn nhau là để cho các thanh niên nhị tắm và nên dành cho đàn bà con ít tắm rửa mà thôi. Vấn đề này cũng bất ổn nên sau đó các thanh niên lực lượng sang trại lính Thái Lan xách nước đem về rồi phân phối cho các tổ sai. Sau này khi sống qua nhiều trại như Khao Ydang, Siquil và Batan, tôi mới thấy là ở trại Non Markun có chế độ ăn uống sướng nhất. Mỗi ngày cứ hai người là có một hộp cá tuna, tròn cỡ 8 ounces. Còn gạo thì nấu ăn tự do. Tóm lại. Từ khi rời Việt Nam đến khi đến trại Non Makmun là 14 ngày, ở Non Chan có 3 ngày, ở Non Makmun 10 ngày, rồi tôi được chuyển giao qua trại Khao Y Đang ở nội địa Thái Lan.